Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đã dự thẳng lỗ tai Nghe cuộc đối thoại giữa Hác Tương Lăng và ba cô Trong cuộc điện thoại Trừ con gái bảo bối Còn nhắc tới tôi tượng chính giá Gương mặt tuần tú của lôi Tiểu Đình tối sầm lại Không vui trường mắt nhìn bóng lưng mảnh cảnh của cô Cuối cùng cũng xong Cô cúp điện thoại Yểu điệu xoay người lại Đi tới bên giường của anh Anh sao vậy? Chân không thoải mái sao? Nhìn sắc mặt của anh, Hác từng Lăng lo lắng hỏi. Tâm trạng anh khó chịu, trần có thoải mái hơn tâm tình. Tại sao? Cô buồn bực nhìn anh. Em vẫn còn nói với ba về tên thôn tượng chính gia kia. Anh ta lại muốn làm gì? Tình địch ẩn hiện, hết sức đỏ mắt. Thôn tượng tiên sinh đến nhà gặp ba em, mong muốn được quay lại với em. Hy vọng ba có thể đồng ý với anh ta trước kia thôn tự chính giá bày tỏ tình cảm với cô không chỉ một lần tuần cô nhưng dù thôn tự chính giá có cuốn chặt lấy cô cô cũng sẽ không đồng ý lui tới với anh ta cô không muốn hao tâm tồn sức ứng phó anh ta vì vậy thôn tự chính giá bên kia cứ ra cho ba giải quyết đi đang chết tên kia không muốn sống nữa phải không muốn cướp người phụ nữ của anh phải bước qua xác của anh trước anh giận đến quên mất chân mình đã bị thương Trên thân thể còn đau, kích động ngồi dậy từ trên giường lớn. Tiếng gầm thét, kết quả của lần kích động này là đau lưng, không chỉ đau lưng mà toàn thân đều đau, đau đến mức khiến anh nhăn trợn mắt. Anh có thể tỉnh táo một chút hay không? hàng Từng Lăng quả thật choáng váng. Cô không ngờ Lôi Thiệu Đình như thế này mà còn để ý đến Tô Tượng Chính Giả. Anh ta cũng chỉ là một trong những người theo đuổi cô mà thôi. Cô tỏ rõ không đồng ý lui tới đã cắt đứt được rồi. Huống chi hiện tại bà cũng chịu ra mặt giúp ngăn cản vay mà. Đợi lấy anh để anh từ từ nằm xuống. Có thật không? Ba em thật sự không ngăn trở chúng ta nữa. Lời tụi đình vừa nghe, mặc dù rất vui mừng nhưng vẫn hoài nghi. Bà thật sự đã mềm lòng. Ông ấy vừa nghe tin anh bị thương, vẻ mặt cũng rất lo lắng. Thật ra thì ba đã sớm coi anh là con rể rồi. Chỉ do anh kiên trì muốn dẫn em về Đài Loan sinh sống khiến ba mâu thuẫn có nên đồng ý của cô nhân này hay không. Nhưng sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, ông cụ đã thay đổi suy nghĩ. Sớm biết tai nạn xe cộ có thể để ba em thay đổi thái độ, thì lúc ở Tokyo anh đã chạy đến đường cái để bị xe tông. Lời tiệu đình anh không cần nói lung tung. Lời của anh thật khiến cho người ta tức giận. Tất cả những việc lôi thiệu đình làm đã đạt động đến ba. Hơn nữa, anh cũng thông qua khảo nghiệm của ba nên cô mới có thể tính toán ra cho người nào tiếp nhận trước vị phó tổng giám đốc. Cô đều không có ý kiến. Anh chỉ nói giỡn một chút thôi, em đừng để ý. Nhìn cô hai tay chóng lạnh, mặt tức sận. Anh buồn cười kéo cô tới. Hiện tại, cuối cùng anh cũng thông qua khảo nghiệm của cha vợ. Chúng ta cuối cùng cũng có thể đoàn tụ anh cuối cùng có thể là một hôn lễ hoành tráng cưới em về nhà thật tốt trong lòng anh đã bắt đầu lên kế hoạch dọn nhà trước mắt anh đang ở căn hộ cao tầng nhà ở dưới thấp thích hợp hơn anh nghĩ nên rời đến vùng ngoại ô mua một ngôi nhà giống như biệt thự ở tokyo không gian ít nhất phải có hai tầng lầu còn phải có sân nhà rộng rãi đừng vui mừng quá sớm chân của anh bị thương còn phải băng bó ba bốn tháng mới có thể phục hồi như cũ. Thời gian này anh cứ an tâm dưỡng bệnh. Còn chuyện kết hôn, chờ anh phục hồi như cũ rồi tiểu lăng. Em không cần quá lo lắng cho chân của anh. Anh rất tốt. Hơn nữa sẽ rất mau khỏi. Đưa tay ra sờ khuôn mặt ưu sầu của cô, anh luôn rất tự tin với mình. Thật sao? Người đàn ông này thật sự rất là quan. Dĩ nhiên anh sẽ rất nhanh cởi. Dùng thân thể khỏe mạnh của anh. Màng hạnh phúc đến cho em. Mập mờ nhây mắt mấy cái, trong mắt của anh nhanh chóng xuất hiện ý đồ khác. Gương mặt đỏ bừng, cô thật không chịu nổi anh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh truyện ngô tình để nghe thêm nhiều chuyện ngôn Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.